Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 1986 Sai sót ngẫu nhiên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Không bột đấu gột nên hồ Giờ này khắc này chân Linh Chi hỏa chỗ mặt Đối với đây là giống như Xấu hổ cuộc diện rồi Nó ngược lại là Muốn đoạt xá Nhưng Tổng cũng muốn có thể dùng đoạt xá Đồ vật mới có thể đấy Cái này Linh Ba Cốc hoàn cảnh kỳ lạ bởi vì có A-tu-la-vương tấm chế thủ. Hộ, người bình thường căn bản không cách nào giao thiệp với chỉ có. Mỗi qua ba ngàn năm đem làm A-tu-la-vương chỗ bố trí xuống trận pháp uy Lực suy giảm bên ngoài tu tiên giả mới có cơ hội tiến vào. Hơn nữa cũng giới hạn tại đồng huyền cùng phân thần cảnh giới tu tiên giả. Theo lý, cấp độ cũng là không thấp. Nhưng mà chân linh chi hỏa là cái gì, một khi mở ra linh trí, ánh mắt của nó cao đến không hợp thói thường, đồng huyền không cần phải nói. Chính là phân thần cấp bậc tồn tại căn bản là bất nhập nó pháp nhãn Lui một vạn bước nói, cho dù nó vì có thể đoạt xá, nguyện ý sắp sửa. Cầu giảm xuống một ít, cũng như cũ là khó có thể thành hàng, không có. Hắn chân linh chi hỏa bản thân quá cường đại Như muốn dung hợp đối với nhục thân điều kiện căn bản là cao đến Không hợp thói thường Đại khái tương đương với cái gì tiêu chuẩn đây này Cái này thật đúng không tốt lắm nói Nếu như nhất định phải có chỗ thuyết minh Hắn nhục thân cường độ ít Nhất không thể thấp hơn độ kiếp cấp bậc đại năng yêu tục Đương nhiên độ kiếp sơ kỳ là được rồi Nhưng cái này bản thân tựu là nhiệm vụ không thể hoàn thành yêu tộc. Bởi vì thiên phú nhục thân vốn là tựu so nhân loại tu sĩ cường đại hơn quá nhiều. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, coi như là nai long chân nhân, bách hoa tiên tử như vậy độ kiếp hậu kỳ. Đại năng luận nhục thân cường độ cũng xa không kịp độ kiếp sơ kỳ yêu. Hơn nữa trinh lịch không phải nửa lần hay một lần. liền đổ kiếp hậu kỳ lão quái vật, nhục thân cường độ đầu không thỏa. Mãn yêu cầu, muốn theo nhập cốc phân thần, đồng huyền tu sĩ trong tìm. Kiếm đoạt xá mục tiêu, đây không phải không bột đố gột nên hồ là cái gì. Lần lượt chờ đợi, lần lượt tìm kiếm, đổi lấy nhưng lại một lần lại một. Lần thất vọng chân Linh chi họ trong lòng phấn uất không cần đề nhưng mà buồn nản. Không giải quyết được vấn đề tại đoạt xá thành công trước kia, nó căn. Bản là không cách nào từ nơi này chân Linh trong không gian đi ra. Ngoài, lại phiền muộn cũng chỉ có chờ đợi ở chỗ này, cũng may nó cũng không. Có thỏ nguyên hạn chế. Cứ như vậy một năm rồi lại một năm theo thượng cổ một mực chờ đợi đắc Đến hôm nay. Tục ngữ nói có chí ích làm nên có lẽ là thượng thiên chiếu cố đã trải. Qua dài dòng buồn chán chờ đợi, nó suốt cuộc nghênh đón lâm hiên như vậy. Một cái quái gì thai? Bởi vì thiên phú nguyên nhân chân linh chi hỏa đối với thỏa mãn chính. Mình đoạt xá điều kiện tu sĩ có một loại cùng loại với tâm linh cảm. Ứng ý tứ? Đương nhiên cũng không phải nói thỏa mãn điều kiện người vừa tiến vào. Linh Ba Cốc, nó sẽ biết trong lúc này có khoảng cách thừa tố, nói đơn. Giản tự là song phương tiếp cận tới trình độ nhất định cái kia cảm. ứng mới có thể phát huy hiệu quả. Vốn là Lâm Hiên trốn ở mộng yểm sa mạc khổ tu cái kia chân Linh Chi. Hỏa cũng không hiểu được song phương có thể nói là bình an vô sự đấy. Song khi Lâm Hiên độ kiếp, dẫn động thiên địa nguyên khí. Lại đem chân. Linh chi hỏa cho kinh động đến. Thằng này vốn là kinh ngạc. Sau đó cảm thấy ngạc nhiên kế tiếp liền. Vùng trộm đến đây tìm tòi cứu ngọn nguồn. Không nhìn không biết. Xem xét đã giật mình. Rõ ràng có tu tiên giả ở chỗ này muốn muốn tiến dai đến độ kiếp kỳ. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là thằng này rõ ràng là một nhân. Nhưng mà thân thể cứng cỏi trình độ lại miễn cứng thỏa mãn yêu. Câu của mình. Tục ngư nói tận dụng thời cơ mất không hề đến. Tuy nhiên tự đoạt xá mà nói người này cũng không phải tốt nhất lựa. Chọn chân linh chi hỏa ánh mắt cao đến không hợp thói thường, lâm. Hiên thân thể điều kiện cũng tự miễn cứng hợp cách. Nhưng thì tính sao cái này đã phi thường đáng quý rồi. Nếu như đặt ở mấy trăm vạn năm trước, nó vừa khai linh trí một khắc. Này kiêu ngạo chân linh chi hỏa có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới, muốn chờ. đợi rất tốt thích hợp hơn thể xác. Nhưng mà không có nếu như. Tại đã trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt ma luyện về sau, nó ngạo. Khí sớm đã một tia cũng không tự phản phất một cái ngâm nước người. Cho dù là một tia cơ hội cũng muốn phải liều mạng bắt lấy. Đoạt xá lâm hiên đối với nó mà nói, xác thực không tính là cái gì lựa. Chọn tốt nhất, nhưng mà cái kia thì thế nào đâu rồi, chẳng lẽ mình còn. Muốn tiếp tục bị nhốt tại đây gặp vượt rồi địa phương sao? Tục ngư nói, nên ngừng không ngừng phản thù hắn loạn, vì vậy nó không. Chút do giữ lựa chọn đoạt xá lâm hiên. Cái gọi là đoạt xá cũng không phải tùy tiện ngốc núc nít sông đi lên. Là được rồi trong lúc này hoạt nhiều hoạt ít cũng muốn chú ý như vậy. Một ít sách lược đấy. Vừa vặn thằng này tại trùng kích độ kiếp kỳ hơn nữa cửa thứ nhất đã. Thập phần thuận lợi độ đi qua kế tiếp tự là thiên kiếp hằng lâm. Biểu hiện ra xem cùng chân linh chi hỏa kế hoạch không có bao nhiêu. Quan hệ. Nhưng mà chớ quên, Linh Ba Cốc vốn là cửa đầu điểu lánh địa. Chân Linh Chi hỏa đối với nơi này, không phải quen thuộc. Hơn nữa nó hình thái đặc thù, vừa dễ dàng dung hợp thiên địa nguyên. Khí, nói đơn giản tựu là mượn lực. Chính nó không có có bản lĩnh gọi tới nhiều như vậy thiên địa nguyên. Khí, song khi thiên kiếp đã đến thời điểm nó nhưng có thể bổ nhào qua. Dùng hội tụ thành kiểu thiên địa nguyên khí biến ảo ra thân thể của mình. Đây là mượn lực. Nhưng mà thân thể này dù sao cũng là vô căn cứ chi vật cũng không có. Thể tu luyện đem làm thiên địa nguyên khí tiêu hao không còn cũng tự. Tan thành mây khói mất. Nhưng mà không có vấn đề gì chỉ cần tạm thời có thể lấy ra dùng cũng Đủ để. Tính toán của nó thật là khôn khéo địa phương. Trải qua như thế một phen làm ra vẻ, nó liền đem thiên kiếp cho thay. Thế, sau đó chính mình chỉ cần đem nhìn chút tiểu ra hỏa này chói. Buộc, có thể đoạt xá. Đoạt xá hội ăn một ít khổ sở, nhưng chỉ cần thành công có thể có được. Chính thức thân thể, mà lại ly khai cái chỗ này rồi. Không thể không nói chân linh chi hỏa bản tính đánh cho không tệ. Nhưng mà có một câu. Không biết nó có chưa từng nghe qua mưu sự tại Nhân thành sự tại thiên, dùng lâm hiên tính cách như thế nào lại mặt. Cho người định đoạt, hơn nữa thực lực của hắn cũng rất không hợp thói. Thường, vượt xa chân linh chi hỏa dự tính rất nhiều. Một phen đại chiến về sau chân linh chi hỏa không chỉ có không có đem. Lâm hiên cho chói buộc, nó cái kia tân tân khổ khổ ngưng tụ lên thân. Thể ngược lại bị oanh giết chết. Mất hết can đảm là nó lúc ấy tâm tình tốt nhất khắc hòa rồi. Nhưng mà lời nói là như vậy đúng vậy. Có thể đáng kể thời gian dài chờ. Đợi cuối cùng lại đổi lấy như vậy một cái kết quả chân linh chi họa. Lại làm sao có thể cam tâm đâu này. Không tệ nó không cam lòng thậm chí không tin vừa mới đã phát xanh. Một màn. Vốn là lúc này thời điểm nó có lẽ trốn tựa như thượng cổ Cổ đầu điểu bị Atula vương chém giết cái kia một lần chạy nhanh Chạy miễn cho bị đối phương cho bắt lấy Nhưng mà nó không có làm như vậy Có lẽ là quá không cam lòng cho nên Làm chuyện điên rồ rồi Nó không chỉ có không có chạy Ngược lại như Lâm Hiên bay đi Lúc này thời điểm Lâm Hiên muốn đem nó bắt được rất dễ dàng có thể Lâm Hiên không có làm như vậy Tại đây thời khắc mấu chốt hắn rõ ràng Cũng vờ ngỡ ngẩn rồi Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua cổ nhân thật không Lừa ta Lâm Hiên thật là thông minh đúng vậy Nhưng hắn cũng không phải thần Tiên trong lúc này chân tướng trong lúc này khúc chiết Hắn như thế Nào tin tưởng, chân linh chi hỏa Lâm Hiên là đã nhận ra, nhưng căn bản cũng không có. Nghĩ tới đi đem nó bắt được, càng không hiểu được thằng này muốn đối. Với chính mình tiến hành đoạt xá. Nhìn xem nó phiêu như chính mình, ngược lại âm thầm mừng rỡ, dùng vi. Cơ duyên của mình đã đến. Sau đó gặp nó do chính mình mi tâm chui vào, Lâm Hiên chút nào phản. Kháng cũng không kết quả sai sót ngẫu nhiên là được hiện tại loại. Kết quả này. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.